các bạn đang nghe tại đọc truyện thì có mở hộp báo cũng là vô ích, khòng khéo sẽ phản tác dụng. từ lúc báo chí đưa tin liên quan đến phong thị, ông đã nghĩ ngay tới vấn đề này rồi. ông biết, trừ khi ông nói toàn bộ sự sự thật với giới truyền thông nếu không mọi chuyện sẽ càng thêmrắc rối để lúc đó không chỉ ảnh hưởng tới phong thị, mà còn có cả cuộc sống của mấy đứa con này. ông đã già rồi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng những đứa trẻ này thì khác, đặc biệt là bốn đứa con nuôi này. Tuy chúng nó không phải là do ông sinh ra, nhưng ông vẫn luôn coi nó như là con trai ruột của mình. Nên ông hy vọng bọn họ sẽ không bị một chút tổn thương nào. Sự thật, cha nói à, mạnh chết cắt ngang lời nói của ông. Anh biết, ông muốn bảo vệ bọn họ, nhưng mà trong chuyện này không thể đổi hết mọi tội lỗi lên đầu của ông được. Chuyện này chúng ta nên bàn kỹ đi. Công bằng mà nói thì bọn họ cũng có cái sai. Nếu lúc ấy bọn họ đừng quá hưởng thụ sự dạy bảo cùng với yêu chiều của cha nuôi mà không để ý đến vũ vọng thì những chuyện phía sau cũng sẽ không xảy ra. Cho nên anh không hy vọng cha nuôi sẽ đứng ra mà nhận hết tất cả mọi trách nhiệm như vậy. Các con đều biết mà. Đó chính là cách tốt nhất. Lần trước Nhung Ngọc cảnh tình, ông đã suy nghĩ mọi chuyện vô cùng cẩn thận. Nếu như là chuyện này có thể làm tôn thương vũ vọng Thì ông hy vọng mình có thể ngăn cản được tất cả mọi chuyện. Chà nội à, chuyện này con nghĩ chúng ta nên cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bạch Giật Phong cũng mở miệng khuyên can. Hay là chúng ta đi tìm Mai trước đi. Đỗ Vũ cảm thấy nếu chuyện này đã được người kia hợp tác thì chỉ cần tìm một người là có thể tìm được người còn lại. Đúng đó bác Phong à, cháu nghị cứ để cho bọn họ xử lý chuyện này đi. Đến lúc cần giúp đỡ thì bác sẽ nói sau. Naria cũng gia nhập hàng ngũ khuyên nhủ. Tuy cô không biết năm đó nhà Phong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn về mặt nghiêm trọng của mọi người thì chắc chắn sẽ không khác biệt so với báo chí. Xong tin tức thật, hẳn là người trong cuộc mới có thể hiểu rõ được. Tôi đợi rồi. Phong lòng sinh miễn cưỡng đồng ý. Đã nói xong rồi sao? Vừa nghe nói hai từ được rồi. Phong vũ vọng lập tức hưng phấn, ngần đầu cất tiếng hỏi lại. Mọi người nói. Anh không hiểu một câu, cũng không chen ngang. Có người có ý kiến, bọn họ lại càng không hỏi anh. Anh chỉ cần ngoan ngoãn chờ mọi người nói xong là có thể đi tìm nhung nhung. Xong đã hơn nửa ngày rồi, mọi người vẫn cứ nói mãi nói mãi. Đợi mới có người nói được câu được rồi. Anh dĩ nhiên cho rằng mọi chuyện đã kết thúc. Phản ứng của anh lập tức đã dùa tan đi không khí khẩn trương ở trong phòng. Vẫn còn chờ nói xong đâu. Đỗ vũ tích đùa đợi em này nhất. Nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này Ai bào phản nắng ứng của nó Lại luôn đáng yêu như vậy chứ Làm anh không kìm được mà nổi lên ma tâm Vậy thì mọi người Mà nói nhanh lên Chua miệng oán dẫn anh nói Cứ nói suốt cả một ngày mà không hết Vậy thì anh còn phải đợi bao lâu nữa Mới len chua mieng oan gian anh noi cu noi suot thể tìm nhung nhung đây Có chuyện cần phải nói từ từ Đứng dậy bước đến bên cạnh phủ phòng Anh vừa ngồi xuống ghế sofa Vừa đặt một tay lên phai noi tu tu đung day buoc đen ben canh vũ phong anh vua ngoi xuong ghe sofa vua đat mot tay len phai vũ phong Vũ Vọng nhanh chóng quay đầu lại Vốn là miệng đang chô lên Bây giờ lại biến thành há hốc trợn mắt khó tin Vậy thì sẽ là rất chậm sao Anh không hề có khái niệm về thời gian Anh chỉ cảm thấy mọi người đã nói rất lâu rồi Mà tại sao vẫn còn chưa xong Bây giờ anh hai còn bài phải nói từ từ Vậy có phải Anh còn phải đợi một lúc nữa Mới có thể đi tìm Nhung Nhung hay không Đồ vũ à đừng trêu nó nữa Cái thằng bé này Luôn không để ý đến hoàn cảnh Cũng chẳng để ý xem mọi người đang bàn bạc vấn đề gì. Lại chạy tới trêu đùa em của mình, thật đúng là chẳng nghiêm túc gì cả. Vũ Vọng à, nếu nhiều con cảm thấy nhảm chán thì đi tìm Nhung Ngọc đi. Phòng lòng Sinh nhìn dáng vẻ con trai như vậy, liền cảm thấy vừa buồn cười nhưng lại càng thêm đau lòng. Ông nợ Vũ Vọng rất nhiều, nếu như có thể ông sẽ cố gắng hết sức để nó được hạnh phúc. Thật sao ạ? Anh kích động gạt tay, anh trai đang khoác trên vai mình, lập tức đứng bật dậy ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý vạn tuế anh giờ cao tay khô to rồi lập tức chạy ra khỏi phòng nhung nhung nhung nhung à anh tới tìm em đây cái đứa nhỏ này đúng thật là Lếp nhìn cánh tay của mình bị đẩy ra đồ vũ bật cười lắc đầu thật đúng là trọng sắc thiên anh em mà anh đang nói mình sao naria tức giận nói đúng là cái đồ phong lưu chẳng biết xấu hổ lại còn dám nói người khác anh ta mới chính là tổ tông của trọng sắc khinh bạn đó Vì sắc anh ta mới dễ dàng khinh bạn nha. Mấy ngày nay nghe anh ta nói chuyện điện thoại, cô đã hiểu được 89 phần chuyện anh ta trọng sắc khinh bạn rồi. Mà Đỗ vỗ chẳng hề tức giận, ngược lại còn dán sát vào cô, rồi khoác tay lên vai cô. Nếu... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net